mấy người còn lại thành tích bình thường đây hoàn toàn không chút nào ngoài ý muốn chính là toàn quân bị diệt hàn hanh lại liên tiếp bị đánh bại năm trận oán hận mà rời đi năm trong bảy tổ lọt vào danh sách tiến vào trận chung kết thì núi ứng bằng chiếm được hai coi như là thành tích vô cùng tốt doãn tử trương thì thôi đi chu chu yếu như vậy thế nhưng xếp hạng còn cao hơn cả doãn tử trương điều này khiến vô số người không biết nên khóc hay nên cười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 Bọn họ không có tư cách diễu cợt doãn tử trương. để thiền thượng không thể hiểu những ý nghĩ quanh co khúc khủy trong lòng Chu Chu. Nhưng cũng khiến hắn thưởng thức trí khí của Chu Chu. Lúc này vỗ tay nói, tốt. Không hổ là tiểu sư muội của lão tử. Tối nay lão tử liều mạng cũng muốn làm ra bùa cho muội Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 722, Sủng thiếp của Thái tử Đan Quốc. Edit Tiểu ngân bây tơ, xa cư ra sau khi tạm biệt mọi người. Chu chu chạy đến động phủ của sư phụ Trịnh quyền. Rằng con nửa đêm, sau đó đeo một đống đồ trở lại chỗ ở của mình. Đối với nàng mà nói chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng không đủ. Nàng tận mắt thấy được bản lĩnh của tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9. Thậm chí bản lĩnh của tu sĩ trúc cơ. Nếu muốn thắng bọn họ ở trên lôi đài. Ngay cả chính nàng cũng thấy đây chính là ý nghĩ hảo huyền. Chẳng qua nàng cũng không muốn bỏ cuộc. Tiểu chư ngồi trồm hổm trên giường nhìn nàng loay hoay đủ loại đồ cổ cổ quái quái. Một lát than thở, một lát cao mày khổ tư. Hoàn toàn không để mắt đến sự hiện hữu của nó. Không nhìn được nhảy đến nàng trên đầu vai nàng khẽ có cỏ mặt nàng. Khẽ gọi ưm ứng hai tiếng nhằm cầu xin sự chú ý. Chu chu thả đồ vật trên tay xuống rồi ôm lấy nó. trấn An rồi bút ve mấy cái. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Người phun ra lửa. Sẽ không làm tay ta bị thương có phải không Tiểu chư nheo mắt lại gật đầu Vậy ngươi có thể giúp ta chút chuyện gấp Chúng ta đi đan phòng Chu chu vui vẻ được nhảy dựng lên Ôm lấy tiểu chư dùng sức hôn mẹp một ngụm Rồi vội vàng mang theo nó chạy đến đan phòng Trên đỉnh ngẫu nguyên Tư biện thái lãnh đạm đuổi tô kinh đi Sau đó đi vào gian phòng châu thạch hỏi Như thế nào Tông môn bên kia có tin tức gì không Châu thạch nhíu mày nói Ngươi có còn nhớ, mấy năm trước Thái tử Đan Quốc từng phái đặc sứ tới đưa tin, yêu cầu tông môn hỗ trợ tìm một nữ tử mất tích, nói là chỉ cần có thể cung cấp manh mối hữu hiệu, có thể đạt được một viên linh đan bát phẩm, thậm chí đáp ứng có thể cho mượn một gã luyện đan sư thất phẩm 10 năm. Tư biện Thái không quá để ý cười cười nói, nhớ được, lúc ấy Lão Phu còn muốn, không biết là nữ tử như thế nào lại đáng giá như vậy, làm sao... Gần đây có tin tức, trên mặt ông tràn đầy thần sắc không dám chắc mà gật bừa, chẳng qua chỉ là một nữ tử, thế nhưng để cho nhân vật tuyệt đỉnh như Thái tử Đan Quốc Lao sư động chúng như thế, nghe nói không chỉ tông môn bọn họ nhận được đặc sứ đưa tin, trên đại lục tấn tiềm cùng với các tông môn lớn nhỏ của Đan Quốc hầu như đều nhận được phong thư giống như vậy, chuyện này lúc ấy từng gây ra chấn động, không biết bao nhiêu người đối với cái hình thức trọng thường này động tâm. Luyện đan sư tứ phẩm Ở trên đại lục tấn tiềm cũng đã có thể đi ngang rồi, trên tứ phẩm có thể đếm đủ 10 ngón tay. Luyện đan sư thất phẩm trở lên cũng chỉ có đan quốc mới có, đan dược bát phẩm thì phần lớn cả đời tu sĩ Nguyên Anh cũng không nhất định có thể nhìn thấy, chớ đừng nói chi là may mắn nhận được. Đan quốc phái ra đặc sứ miêu tả về dung mạo tính khí của cô gái đặc biệt kia cũng không tỉ mỉ Ngoại trừ việc liên tục nhấn mạnh việc cần lưu ý đó là một cô gái không rõ lai lịch Am hiểu luyện đan thì không còn điều gì nổi bật khác Tông môn dặn người lén cẩn thận hỏi thăm Đặc sứ cuối cùng rốt cục tiết lộ nói đó là một sủng thiếp của thái tử Từ khi có trọng thưởng có vô số dũng phu hổ, Người có dũng nhưng không có mưu Trong mấy năm qua có không ít người phát hiện những đầu mối hư hư thực thực, đáng tiếc cuối cùng cũng bị chứng minh là giả dối. Châu Thạch và Tư Biện Thái đối với sự kiện này cũng có thái độ động tâm, hừ nhẹ một tiếng nói. Tông môn sai người truyền đến tin gấp, nói ở Tây Nam đã phát hiện ra một chút dấu vết để lại. Đặc sứ Đan Quốc đã lên đường, lệnh hai người chúng ta lập tức tạm thời gác bỏ mọi công việc đi trước phối hợp. Tư Biện Thái liền cười nói. Chẳng qua chỉ là một cô gái, không ngờ là cơ thiếp được cưng chiều của Thái tử Đan Quốc. Nói vậy tuổi cũng không lớn, chẳng những đặc sứ đích thân tới, còn muốn hai người chúng ta là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đi trước phối hợp. Quả thực là chê cười, thật nghĩ coi bọn ông là những tu sĩ Nguyên Anh trở thành chó săn để sai, phái sao? Tông Môn đã cho người đưa xuống lệnh bài tử kim do chính lão Tổ Tông tự mình ban xuống. Nghiêm nghị dặn dò chúng ta không được kháng mệnh Người đan quốc đến lão tổ tông cũng không đắc tội được Châu Thạch lắc đầu nói Trong lòng ông cũng không cam lòng Chẳng qua là có thể có biện pháp gì đây Đan quốc có thực lực cường đại Cho dù là tông môn cao nhất trên đại lục tấn tiềm cũng không chọc nổi Bọn họ nắm giữ những dược sư cùng với thuật luyện đan cao nhất trên đại lục Phần lớn tu sĩ cấp cao đều muốn có được đan dược của bọn họ Chỉ cần một câu nói của Hoàng Thất Đan Quốc là có thể điều động nhân lực cùng vật lực cực kỳ khổng lồ, thậm chí ngay cả bọn họ là những tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không tránh được phải nghe lệnh làm việc. Tư biện thái phiền não bước đi thong thả mấy bước, mọi chuyện ở phái thánh trí này đều không thuận lợi. Ông đang chuẩn bị đạp bỏ tô kinh nghĩ biện pháp khác, không nghĩ tới lại gặp chuyện như vậy khiến cho ông nóng lòng nhưng lại không có biện pháp từ chối phá hỏng. Thật ra thì hắn muốn đem phù ngọc thậm chí viêu thiên nhận thu thập để hoán đổi lấy người của mình tự cũng được. Chẳng qua hai ngày nay ông nhìn thấy mấy người này ở trong phái thánh trí thu được lòng người. Mấy trưởng lão trừ tô kinh vừa bắt đầu đầu nhập vào mình cùng với lưu nguyên đồng cái kẻ gió chiều nào theo chiều ấy kia. Hai người họ rõ ràng là có ý tưởng đen tối như nhau. Thậm chí ngay cả đệ tử môn hà của bọn họ cũng đều như vậy. Không cần phải nói. Liền nói tới trịnh quyền thu nữ đệ tử không có chút nào pháp lực kia. Không tài không sắc, đệ tử của mấy núi còn lại thế nhưng vì không để cho thầy trò bọn họ bị đổi ra. Trong đại bỉ đệ tử ngoại môn vốn quan trọng như vậy lại chủ động nhận thua nhường đường cho nàng ta. Môn phái bền chắc như thép từ trên xuống dưới như vậy nghĩ cũng thật hiếm thấy. Nếu như sử dụng thủ đoạn cứng rắn thu phục, hao tổn tinh anh bên trong hơn phân nửa. Gây mất lòng người thì dù có lấy về được đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa chỉ quyền ở trên đại lục tấn tiềm mặc dù không có đại danh gì, nhưng cũng đường đường chính chính là một luyện đan sư lục phẩm, có trời mới biết hắn có quan hệ gì với người đan quốc. Nếu như vậy ông cũng không muốn tìm đường chết mà đi đắc tội. Người lợi hại như vậy, lại cam tâm làm con rùa giúp đầu trốn ở một môn phái nhỏ nhặt tại biên thủy Tây Nam. Cũng thật là kỳ quái. Châu Thạch cũng biết Tư Biện Thái đang phiền não cái gì. Ông đối với việc này ngay từ lúc bắt đầu cũng không quá coi trọng. Đối phó với những chi nhánh nhỏ bé như vậy. Thay vì cưỡng bức không bằng rủ dỗ lợi dụng. Đưa những đệ tử có tiền đồ nhất của bọn họ đến Tông Môn đi. Chờ bọn hắn tự mình được chứng kiến thực lực của Tông Môn. Đương nhiên sẽ khẩn cấp muốn lấy lòng để đầu nhập vào Tông Môn thôi. Chẳng qua tư biện thái lại nhất thời nóng vội kiến công, muốn dùng thực lực cá nhân để hoàn thành chuyện này. Hết lần này tới lần khác còn tìm đối tượng hợp tác sai lầm, khó tránh khỏi mọi chuyện gặp phải cản trở. tu kinh kia tìm ngươi có chuyện gì? Châu Thạch cố ý hỏi. Tư biện thái trừng mắt liếc ông một cái, còn có thể có chuyện gì? Khuyến khích ta ra tay thu thập hai người Vưu Thiên Nhận và phù Ngọc thôi. Chắc chắn ngươi không đồng ý rồi. Ha ha, thật là buồn cười, hắn cho là hắn là ai, còn muốn bắt ngươi làm vũ khí để sử dụng, ta cử tuyệt hắn, hắn lập tức sửa lại ý, nói ở phái thánh trí đợi không nổi nữa, hy vọng mang mấy người đệ tử tâm phúc cùng ta trở về tông môn, vì tông môn hiệu lực, tư biện thái có chút ít nhức đầu, nếu như Tô Kinh sớm nói lên việc này, ông sẽ rất cao hứng khi thủ hạ dưới tay mình có thêm một gã đại tướng. Nhưng là trải qua hai ngày này, mắt thấy tô kinh cùng với đệ tử của hắn liên tục thất bại, thực tại ông có chút không nhìn chúng hắn. Châu Thạch cười cười nói, ngươi vẫn nên mang theo A, những công việc của tông môn chúng ta xử lý chẳng phải vẫn thiếu người chạy việc sao? Hai mắt tư biện thái tỏa sáng, gật đầu nói, cũng đúng, hai người trao đổi một phen, gọi tô kinh tới, cứ như vậy đã rồi phân phó sau. Liền đi đầu cùng đặc phái đan quốc xuất phát rồi. Hai đạo sáng người liền từ phái thánh trí xẹt qua rồi biến mất. Đảo mắt đã thấy biến mất ở phía đông chân trời. Dưới đỉnh sướng tiên cốc trong núi ứng bàng, một cô gái áo đen lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Ngoại trừ gương mặt xinh đẹp trong sáng, mái tóc cùng với quần áo dường như hòa hợp làm một cùng với bóng đêm. Cho đến khi ánh sáng kia biến mất, cô gái mới nhẹ nhẹ thở vào một cái nói. hai tên phiền toái này cuối cùng cũng rời đi rồi. chu chu chuyện của muội có lẽ sẽ không bị người chú ý. không nghĩ tới dưới tình huống này muội cũng có thể phân liệt ra hỏa linh. ta có lúc hận không thể để muội nhớ lại được tất cả nhưng có lúc lại hy vọng muội vẫn có thể tiếp tục sống tự tại như vậy. ta chỉ có thể cố sức kéo dài thời gian bọn họ phát hiện ra muội. còn những thứ khác thì hãy giao cho ông trời quyết định đi. chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 73 Để cho người khác không có đường vị trí mà cô gái áo đen đang đứng Chính là chỗ mà ngày đó chu chu rơi xuống Ban đầu nó chỉ là một phiến đất khô cằn không có sự sống Nhưng bây giờ cây cỏ lại rất sum xuê Thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra Nàng bỗng có cảm giác liền quay đầu về một hướng khác Nhẹ nhàng nói rõ cảm ơn liền cũng không quay đầu lại Mà ẩn thân vào bên trong rừng tùng Giấu đi thân ảnh, trăng bén mây mà ra, ánh trăng sáng rơi đầy mặt đất, ngay tại vị trí mà cô gái áo đen đứng trước khi đi liền hiện ra một thân ảnh phiêu giật, đó chính là Trịnh quyền. Cũng trong thời gian đó, Doãn Tử Trương đang ở chỗ của mình ngồi xuống điều tức, Chu Chu ôm Tiểu Trư ở trong đan phòng một lần lại một lần luyện tập tuyệt chiêu, đề thiền thượng cũng tập trung tĩnh khí chuẩn bị bùa hộ thân cho Chu Chu. Ngày kế tiếp mọi người đúng giờ đến hội trường thi đấu, phát hiện người đến đây xem cuộc chiến nhiều hơn hẳn hôm qua. Thậm chí ngay cả đệ tử nội môn Trúc Cơ Kỳ vừa đi ra ngoài lịch lãm không lâu cũng đều trở về gấp để xem chuyện náo nhiệt như vậy. Hầu như tất cả mọi người đem ánh mắt phóng đến trên người Doãn Tử Trương cùng với hai gã đệ tử Trúc Cơ Kỳ của núi Ngẫu Nguyên. Tất cả mọi người cảm thấy, ba tên đầu tiên tất nhiên là từ ba người này mà quyết định ra. Những người ủng hộ Chu Chu cũng không ít, một tiểu cô nương không có chút pháp lực căn cơ nào lại có thể liên tiếp thắng 5 trận để vào được chung kết tái chiến. Đây chính là một chuyện rất lớn. 5 trận tỷ thí kia hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. ba trận đầu là đối thủ chủ động nhận thua, không hề nhiều lời. hai trận cuối cùng cũng là do Chu Chu ỉ vào pháp bảo. Bùa, xuất thủ toàn chiêu thức kỳ quái mà thắng, tất cả mọi người rất muốn biết. Hôm nay Chu Chu có thể lại xuất ra những chiêu thức quái la khác hay không? Hoặc là trực tiếp nhận thua rút lui khỏi cuộc thi. Thật ra thì cho dù hôm nay nàng có nhận thua đi nữa, mọi người cũng sẽ không xem thường nàng. Thuật nghiệp, sự nghiệp tu luyện pháp thuật, phát triển, người ta tùy tùy tiện tiện có thể luyện ra cả đống lớn linh đan phẩm chất thượng đẳng, phái thánh chí trừ chỉnh trưởng lão, không ai có thể có thể làm được. Không ít đệ tử tỉ mỉ phát hiện, trung tâm trên đài kia không thấy hai người tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đến từ bên ngoài, thậm chí cả chỗ bọn họ cũng bị bỏ lại. Đám người phụ trưởng môn tinh thần sảng khoái giống như không có sự ủ rột cứng nhắc của hai ngày trước. Tu Kinh nhìn qua vẻ mặt bình thản, giống như không có chút lo lắng nào vì những vị cao tầng ở tông môn kia bỏ đi mà ủ rũ Hai ngày trước chúc phong trưởng lão Lưu Nguyên Đồng còn mắt đi mày lại với tô kinh, nhưng hôm nay dường như lại cố ý gây bất hòa với tô kinh, rất ý vị mà cùng đám người phụ ngọc, tăng phát cố, kinh lệ bắt chuyện. Tâm tình chu chu rất khẩn trương, cũng không chú ý đến sự biến hóa trên trung tâm trên đài, lại càng không nghĩ đến hai tu sĩ Nguyên Anh kia rời đi có liên quan đến nàng. Nàng chỉ biết là có thể thực hiện được nguyện vọng hay không thì phải xem hôm nay thế nào rồi Trận chung kết chỉ có 24 người có tư cách tham gia Vòng thứ nhất chính là 6 đôi tuyển thủ lên sân chia ra thi đấu Chu Chu và Doãn Tử Trương cũng lên đài từ vòng thứ nhất Chu Chu ở lôi đài số 6 Đối thủ là chân Bi là đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 của Thái Trúc Phong chân Bi thấy mình rút chúng người giao đấu là Chu Chu dường như vô cùng vui vẻ mà lập tức cười ra tiếng. những đệ tử khác cũng rối rít quang ánh mắt hâm mộ tới chỗ hắn. vận khí này quả thật không phải là tốt bình thường a. ở lôi đài số 4 đệ tử cương trĩ phong rút chúng người đối chiến là doãn tử trương thì tâm tình ngược lại với chân bi. vẻ mặt như đưa đám, dường như đang ở tại chỗ mà chửi má nó. tất cả mọi người cũng dùng ánh mắt vô cùng đồng tình mà đánh giá hắn. trận này căn bản hắn thua chắc chắn rồi chân bi đi lên đài tâm tình rất tốt mà hướng về phía chu chu cười cười nói chu sư tỷ đắc tội khẩu khí dường như chắc chắn rằng mình sẽ thắng chẳng qua chu chu trông coi đan phòng rất được các đệ tử của các núi yêu quý hàng ngày mình cũng có chuyện nhờ cậy ở chỗ nàng nên thái độ vô cùng ôn hòa khách khí chu chu nhìn thấy đối thủ của mình là hắn thật ra thì cũng rất vui vẻ Nàng đã nhờ người đi nghe ngóng, chân bi có ba linh căn là kim, thủy, thổ, tu luyện pháp thuật hệ hỏa cũng không quá mạnh mẽ. Trên tay mình vừa lúc lại có đồ rất tốt thích hợp để đối phó với hắn. Chu chu dừng lại vui mừng trong lòng, đối với hắn chân thành nói, chân sư đệ đem hết toàn lực ra, ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Nàng hoàn toàn có thể yếu thế sau đó hành động bất ngờ mà đánh hắn xuống lôi đài. Tuy nhiên chân bi con người này cũng không được coi là xấu tỷ thí lần này đối với hắn cũng rất quan trọng Cho nên nàng cũng không muốn hướng đến một người không có ác ý với mình Khiến cho hắn có tâm tư cầu thắng Đáng tiếc là ý tốt của nàng chân bi lại không coi vào đâu Hắn cũng đã nghe nói chuyện chu chu làm sao có thể thủ thắng Ở hai trận chung kết cuối cùng Chiêu số như vậy nếu hắn cố tình đề phòng Thì căn bản cũng sẽ không có chuyện gì Hắn đã quyết định chú ý Không thể quá gần chu chu. Tất cả đồ vật của nàng ném ra đều tận lực không để chúng tới gần người. Tốc chiến tốc thắng mà đánh nàng rớt xuống đài thật nhanh. tranh tài vừa bắt đầu. Chân bi liền thi triển sở trường của mình là thế kiếm thiên lá địa võng. Dùng linh khí phối hợp với pháp khí phi kiếm trên tay nháy bắn biến hóa ra hàng trăm chuôi. Lợi kiếm có ngân quang chợp động hướng về phía chu chu mà đánh tới. Những phi kiếm này có thật có giả. Cho dù là đối thủ đồng cấp cũng không có cách nào phân biệt được, thanh thế kinh người khiến cho những người dưới đài nờ để thiền thượng cùng với những đồng môn khác đặc biệt tới ủng hộ chu chu hầu như đều đồng thời thở dài một tiếng, thậm chí có chút nghiêng đầu đi không đành lòng nhìn. Cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 trong thời điểm gấp gáp như vậy cũng không có cách nào phân biệt thật giả những phi kiếm này được. Muốn hoàn toàn tránh thoát tập kích của tất cả các phi kiếm Chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành Nếu như là đối với loại cường nhân như doãn tử trương Còn có thể dùng mạnh mẽ đối kháng với mạnh mẽ Không cần phân biệt thật giả mà trực tiếp đánh bay phi kiếm kia đi Nhưng là chu chu Ai Xong chuyện kỳ quái xảy ra Chu chu dường như chính là loại người trời sinh Có thể nhìn thấu được ảo thuật Liền nhanh chóng trái tránh phải tránh Mặc dù có chút ít chật vật nhưng cũng không có một thanh phi kiếm thật nào có thể đánh trúng nàng Ngược lại nàng còn có thời gian rảnh rỗi mà lấy ra một vò gốm sứ từ trong túi chữ vật ném về phía chân bi Chân bi đề phòng nhất chính là đồ mà nàng ném ra Lập tức tách một thanh phi kiếm ở giữa không trung đánh vỡ vò gốm sứ kia Vò gốm sứ vừa vỡ liền có vô số hạt giống cùng với nước thuốc ảo ảo chảy ra Tất cả đều vẩy vào giữa trung gian của lôi đài. Những thứ hạt giống kia thấy gió liền lập tức mọc dài ra. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở liền lập tức sinh sản ra vô số dây leo to bằng ngón tay. Phi kiếm của chân bi chém lên trên những dây leo này chẳng qua chỉ lưu lại từng đảo vết thương. Thậm chí cũng không có cách nào để một kiếm cắt đứt được. Tốc độ sinh trưởng dây leo kia hết sức kinh người. Chỉ trong dây lát liền giống như một cánh tay to khỏe rắn chắc vừa lúc đem hai người ngăn tách ra Phía trên mặt những dây leo này sinh ra chi chít gai nhọn Đâm vào da liền lập tức giống như kim châm khiến cả người ngứa ngáy tê dại Chân bi lúc đầu còn cố gắng vượt qua đám dây leo này để truy kích chu chu càng về sau cả người liền giống như lâm vào vòng vây của dây leo Dưới đài mọi người chỉ thấy một cảnh tượng thần kỳ Cả lôi đài đang từ từ bị những dây leo sinh trương điên cuồng này phổ kín, đám dây leo thậm chí cao tới 2, 3 trượng. Phi kiếm của chân bi bị những thứ dây leo này ngăn cản không thể thi triển ra được. Thậm chí cả hắn cùng với thân ảnh của chu chu đang từ từ bị dìm ngập ở bên trong. Chân bi phải thu hồi phi kiếm dùng sức chặt đám dây leo bên người đang không ngừng nắm giữ không gian của lôi đài. Thậm chí còn sử dụng tới chiêu thức không phải sở trường của hắn là ngự hỏa thuật. Cố gắng thiêu hủy những thứ quái vật màu xanh biếc này. Đáng tiếc là tốc độ phá hủy lại không thể cản được với tốc độ sinh trưởng của dây leo. Tu sĩ luyện khí kỳ mà không có pháp bảo phi hành, pháp bảo để bay lên không trung, thì không có cách nào có thể bay lên không trung. Cho dù dùng khinh thân thuật cũng chỉ có thể giúp đỡ dịch chuyển trong thời gian ngắn ngủi. Hết lần này tới lần khác những thứ dây leo này lại vượt quá phạm vi lớn nhất mà khinh thân thuật có thể thi triển. Chân bi đang đầy bụng nước ói nhưng không phun ra được. Hiện tại hắn căn bản không phải là đang dùng đấu pháp với người ta mà là đang cùng một đống quái vật có màu xanh vô tận không có cảm giác đau, chém không chết kia. Đây là chuyện gì a Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 74 Sư mũi thích tiểu bạch kiểm edit, tiểu ngân bay tơ, sa cư ra ham bên kia chu chu giống như bị lọt vào vòng vây của đám dây mây Tuy nhiên nàng lại rất bình tĩnh lấy các vò gốm sứ khác từ trong túi chữ vật ra Dùng muỗng nhỏ nước thuốc màu tím bên trong từng muỗng từng muỗng hất lên trên đám dây leo ở bên cạnh mình Đám dây leo tiếp xúc với những nước thuốc này lập tức giống như là cả nhánh cây bị rút khô nước Nhanh chóng khô quát héo vàng uể oải trên mặt đất Cảnh tượng trên lôi đài liền dần dần biến thành phía chân bi bên kia thì bị đám dây leo quấn đầy người, còn bên phía chu chu thì dây leo khắp nơi khô tàn hèo úa. Mọi người lúc đầu còn có thể nghe thấy tiếng chân bi tức giận quát mắng cùng với tiếng phi kiếm chém lên trên dây leo vang lên âm thanh chan chát, càng về sau âm thanh càng thấp dần xuống, cũng không biết là do hắn không còn khí lực mà gào thét nữa hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác. Chu chu khí định thần nhàn đứng ở trên đài ôm vò gốm xứ chờ chân bi nhận thua, đợi được một lúc lâu cũng không nghe thấy được tiếng người. Còn năm lôi đài tỉ thí còn lại cũng dần dần có thể thấy được rõ thắng bại, đám tuyển thủ đều nhìn về phía bên này, trên mặt đều mang vẻ vô cùng kinh ngạc và kinh hãi. Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa thấy thực vật đáng sợ như vậy. Càng không nghĩ đến việc Chu Chu lại dùng loại dây leo quỷ dị như vậy vây khốn đối thủ đang sống sờ sờ trở thành kẻ không có lực đánh trả. Chân Bi không bị đánh xuống đài, cũng không lên tiếng nhận thua, nhưng rõ ràng là không thể nào cùng Chu Chu tiếp tục tỉ thí thêm được nữa. trọng tài có chút khó xử mà nhìn về phía mấy vị trưởng lão đang ở trung tâm đài cao, Phủ Ngọc sờ sờ dâu mép, cười khổ đứng lên nói, tốt lắm, lôi đài số 6. chu chu của đối ứng bằng thắng có không ít người dưới lôi đài vì chu chu mà hoan hô thật to doãn tử trương sớm đánh bại đối thủ không nhịn được nhíu mày heo đần nhà mình quả thực là lợi hại như vậy sao lúc trước nàng còn mang bộ dạng sợ hãi vô dụng quả nhiên là giả hư lưu nguyên đồng của núi thái trúc thấy đệ tử của mình bị đánh bại đến không còn mặt mũi thì trong lòng rất tức giận chẳng qua lại không dám đắc tội với trịnh quyền Chỉ đành phải cười khăn nói, trịnh trưởng lão danh sư xuất cao đồ A. Trịnh quyền khẽ mỉm cười nói, đa tạ, đa tạ. Trên lôi đài số 6, chu chu dùng nước thuốc tới chết mấy dây leo đang vân khốn chân bi. Liền phát hiện hắn thì ra là bị dây leo làm bị thương đến xây sát, Dính hơi độc bên trong đã hôn mê rồi, khó trách càng về sau càng không nói được tiếng nào. May là loại độc tố này chỉ cần chờ chốc lát là có thể tự nhiên tiêu tán. Trừ cái này chân bi cũng không còn bị thương tổn gì khác. Cuối cùng cũng là trong xui xẻo lại có cái may mắn. Qua trận chiến này cũng không còn người nào cảm thấy Chu Chu đặc biệt dễ đối phó nữa rồi. Mấy đệ tử trúc cơ kỳ đồng thời ra tay, rất nhanh thu dọn sạch sẽ lôi đài số 6. Chu Chu và Doãn Tử Trương đi xuống lôi đài của mình, chờ xem tỉ thí của vòng 2. Hai đệ tử trúc cơ kỳ của ngẫu Nguyên Phong là xa càn đạo cùng bưu Hạo Kiệt cũng vượt qua được vòng này. Bọn họ đối chiến với các đệ tử khác dường như không có chút năng lực chống đỡ nào đã bị đánh rơi xuống lôi đài. Hai người đứng ở trên đài không ai bì nổi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người doãn tử trương. Đề thiền thượng hừ cười nói, tứ sư đệ, hai người này mặc dù là mới vừa tấn nhập trúc cơ kỳ, căn cơ không vững chắc. Thế nhưng đệ tử ngoại môn trong quá trình thi đấu không cho phép người tỷ thí được phục dụng đan dược chữa thương hoặc bổ sung linh khí, tăng thêm lực chiến đấu, để cũng phải cẩn thận a Mặc dù hắn hy vọng Doãn Tử Trương thắng, nhưng hắn cũng không nguyện ý hắn ta thắng được quá dễ dàng. Nếu không cái đuôi của người này còn không bành lên trời đi, lại càng không đem đại sự huynh là hắn để ở trong lòng. Doãn Tử Trương đối với những lời nói nhảm của hắn ta cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ngược lại kéo kéo lộ tai chu chu nói, nếu như vận khí muội không tốt mà rút được phải đối chiến với hai người này, phải nhờ ngàn vạn lần không được để cho bọn họ hoặc pháp bảo tới gần người. Trên lôi đài này mặc dù có pháp trận phòng hộ nhưng nếu như bọn họ tiếp xúc được thân thể muội lại thích ra pháp lực, pháp trận cũng rất khó phản. Ứng kịp thời được, nếu thật sự không ổn thì lập tức cho nổ tung bùa đánh mình xuống đài để bảo vệ tính mạng. Có biết hay không, pháp trận trên lôi đài là thông qua cảm ứng pháp lực mạnh mẽ mới có thể sinh ra tác dụng được, nếu một bên đối phương phóng ra pháp lực với cường Độ vượt qua giới hạn nhất định sẽ có chỗ phản Ứng, nhưng nếu hai bên là thông qua tiếp xúc tứ chi rồi đột nhiên pháp lực, pháp trận kia cho dù có cảm ứng được cũng đã là chậm mất rồi. doãn tử trương lúc trước chính là lợi dụng điểm này tại thời điểm ở trận chung kết đánh trọng thương một gã đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 của núi ngẫu nguyên hắn sợ sa càn đạo hoặc viêu hạo kiệt dùng ngón này đối phó chu chu cho nên đặc biệt nhắc nhở kết quả lần thứ hai rút thăm doãn tử trương ở vòng thứ ba rút chúng người đối chiến là sa càn đạo mà vận khí của chu chu cũng không tệ rút chúng người đối chiến vòng thứ tư là một gã đệ tử luyện khí kỳ tầng 8. Số tuổi thật sự của Sa Càn đạo đã đến gần 60, nhìn qua bộ dáng cũng chỉ là 4, 50 tuổi. Cả người to như một chiếc thép sắt, hắn trời sinh có ba linh căn, tư chất bình thường, ở phái thánh trí làm đệ tử ngoại môn mấy thập niên giờ mới rốt cục hết khổ. Thời điểm trước lúc thi đấu môn phái, Núi Ngẫu Nguyên cũng có mấy đệ tử ngoại môn có tu vi luyện khí kỳ tầng 9 cũng được ban thưởng trúc cơ đan. Cuối cùng thành công tấn nhập trúc cơ cũng chỉ có hai người là hắn và Viu Hạo Kiệt. Tu kinh cũng đã nói rất rõ ràng, hắn tung số lượng tiền tài lớn như vậy chính là muốn bọn họ thay núi Ngẫu Nguyên lấy lại mặt mũi, đối phó với đệ tử thiên tài của núi ứng bằng là Doãn Tử Trương. bản thân xa càn đạo đối với doãn tử trương đã không có bất kỳ ấn tượng tốt nào phải nói hắn đố kỵ thống hận tất cả tu luyện thiên tài dựa vào cái gì mà hắn phải đau khổ tu luyện hơn 40 năm nhận hết mọi cay đắng ngọt bùi nóng lạnh dày vò mới lên được chút cơ mà những kẻ được gọi là thiên tài này vừa vào đã được hưởng thụ tất cả những đãi ngộ tốt nhất chỉ qua mấy năm liền dễ dàng đột phá cảnh giới nếu như có thể Hắn hận không giết được tất cả đám thiên tài trong thiên hạ để tránh cho một ngày nào đó bọn chúng lại lần nữa dễ dàng vượt qua hắn, cưới trên đầu hắn mà tác oai tác quái. Thiên tài ư, chỉ có người có thể sống mà đi xuống mới có cơ hội theo đuổi trường sinh, nếu trên đường chết non rồi thì cái gì cũng sẽ không phải. Đệ tử mới tấn nhập trúc cơ kỳ đối chiến với đệ tử đứng đầu luyện khí kỳ, một trận tỉ thí này. Mọi người dối rít suy đoán xem đến tột cùng ai thắng ai thua, phần lớn mọi người cũng không coi trọng Doãn Tử Trương, dù sao kém tới một cấp bậc. Khiêu chiến vượt cấp nói thì đơn giản, thực ra có thể làm được cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chu Chu nghe thấy đám người bên cạnh nghĩ luận không có câu nào có ích, cho dù nàng đối với Doãn Tử Trương có lòng tin 10 phần... Cũng có chút thấp thỏm, dù sao lần này hắn không thể giống như lúc đối chiến cùng đề thiền thượng có thể không ngừng ăn đan dược bổ sung linh khí được. Đề thiền thượng nhìn nàng nắm chặt quả đấm sắc mặt trắng bệch Bộ dáng khẩn trương như vậy liền cười nói, yên tâm đi, họ xa này cũng không làm gì được được lão tử. Làm sao huynh biết, xa càn đạo với huynh đều là trúc cơ kỳ đấy. Chu Chu thật sự cũng không dám tin tưởng giải thích của đại sư huynh. Đề thiền thượng vừa nghe lời này lập tức, nổi giận, chọc vào eo nàng mà nói, hắn một kẻ mới vừa lên trúc cơ, là người căn cơ không vững chắc, sao có thể so với ta, thời điểm lão tử tấn nhập trúc cơ, hắn còn đang, còn đang không biết ở luyện khí kỳ tầng mấy đấy, hắn vốn là thuận miệng muốn nói còn đang bú sữa mẹ, chẳng qua nghĩ lại thấy người này dường như còn lớn hơn mình rất nhiều, cho nên tạm thời đổi lời nói. Tảng đá lớn trong lòng Chu Chu cũng buông xuống một nửa, không nhịn được liền oán giận nói, Đại sư Vinh, Vinh có bổ lợi hại như thế, nếu như cho tứ sư Vinh mấy tờ, Vinh ấy nhất định thắng được dễ dàng hơn. để thiền thượng liếc mắt nhìn nàng, lão tứ rất cao ngạo, hắn chịu lấy mới là lạ, mỗi quan tâm hắn như vậy, có phải là coi trọng tiểu bạch kiểm này sao, mặc dù hắn đối với dung mạo của Chu Chu rất không hài lòng. nhưng là nghe thấy lại một sư muội nữa bị sư đệ khác bắt cóc, hắn không nhịn được sự ê ẩm trong lòng, làm sao tiểu sư muội có thể nông cạn như vậy, lại đi thích tên tiểu bạch kiểm? Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com